565, đại kết chúng ta đây nhân vật chính thời khinh khinh cùng quý mặc nôn bọn họ đi nơi nào đầu trống trải mà thần bí trong vũ trụ ngân hà trải rộng tinh vân chuyển động liên lụy một mảnh lưu tinh cảnh tượng biến hóa ngàn vạn sớm tục thượng tóc bạc bọn họ cầm tay đi đến cuối cùng lại mở to mắt v ẫ n đứng ở nơi này quý mặc nôn theo bản năng nắm ở thời khinh khinh bà vai bọn họ dưới chân là vạn trượng hư không nhìn không thấy để thời khinh khinh sớm bị này quanh mình hết thảy thật sâu hấp dẫn q u ê n lập tức vị trí tình cảnh a mặc nàng hô một tiếng lại phát hiện chính mình thanh âm trở nên tuổi trẻ rất nhiều không lại là thương lão mà khàn g khàn thời khinh khinh nhìn nhìn chính mình đầu hoa đây là có chuyện gì nàng thế nào biến tuổi trẻ ba mẹ thời chi hành cùng lê thu thân hình xuất hiện đồng dạng không lại như bọn họ trong trí nhớ như vậy lớn tuổi mà là biến thành vừa hai mươi bộ dáng tiểu hành thu thu các ngươi thế nào cũng ở trong này thời khinh khinh mâu trùng kinh ngạc hoàn toàn không lấn át được liền ngay cả thời chi hành cùng lê thu kinh ngạc cũng không nhỏ quý mặc nôn nắm chặt thời khinh khinh bả vai ở đây nhân lý cũng chỉ có hắn thần sắc nhất bình tĩnh ở bọn họ cách đó không xa xuất hiện một cái thân màu đen áo t r o à n g nhân hắn phía sau dường như lấy ngân hà vì l ư n g ghế dựa ngồi xuống ở hắn bên chân nở rộ một gốc cây chu hoàng tuyến hoa x ư ơ n g mênh mông màu đỏ thổi quét này một mảnh không gian lê thu trương ha muộm trong đầu dường như có cái gì tránh qua lệ ẩm hai mắt xông đến ba ba thời chi hành theo bản năng giữ chặt lê thu lại không giữ chặt mắt thấy chính mình lao bà đánh về phía một cái tiểu thị tươi h ân này hình dung dường như có chút kỳ quái không có nghe hắn lao bà kêu nhân ba ba sao lê thu ba ba giống như lê thu có chút oai nhi mặt thoạt nhìn phi thường hiện tuổi trẻ ở lê thu đến bên người hắn khi trong mắt lạnh như băng trở nên ấm áp đứng lên phủ phủ nàng ngạch gian phát nhìn về phía thời khinh khinh b ệ i nhân ta biết các ngươi thực nghĩ hoặc các ngươi cả đời này không thể thành lời trải qua ở lê thu phụ thân giải đ ắ p hạ thời khinh khinh cùng lê thu mới biết được vì sao các nàng hội trải qua này đó thậm chí một cái trong thế giới nhường các nàng trải qua ít nhất năm thế giới nhân đều nói thiên đạo phía trên có đại đạo nhiên đại đạo ba ngàn lịch cướp thoát phá gắn bó thời không thời không quản lý cục cũng bởi vậy mà tan rã các ngành phân tán thành mấy liên minh cùng thời không tư bọn họ chỗ này một mảnh thế giới đã thất bại một lần thiên đạo chính là một cái ý thức mang theo đại đạo mảnh nhỏ vô cùng ở trọng khải thời không khi sở thiết lập một cái ý thức c h í n h tự đó là thiên đạo sau vô cùng lâm vào ngủ say nhường thiên đạo cùng chuyện xấu đến t h u ố c d ụ c lần này hành động cũng thành lập khởi thời không tư đưa vào hoạt động này bộ phận thế giới thả ổn định khác bộ phận sắp băng phôi thời không có thể nói chẳng phải thời khinh khinh bọn họ đã trải qua nhiều như vậy thế giới mà là ở thời không băng phôi là lúc các thế giới va chạm sinh ra dung hợp chi thế loại này dung hợp là nhân lực vô pháp đối này ngăn trở chỉ có thể dựa theo này biến hóa tránh cho càng sâu thương tổn mà hắn phụ thân của lê thu đó là cùng thiên đạo đối trận chuyện xấu khiến cho thời khinh khinh cùng lê thu hai người kẽ hở sinh tồn nhường các nàng một lần lại một lần đối kháng thiên đạo cùng sử dụng các nàng sở sinh ra lực lượng cùng thế giới hướng càng ngày càng tốt biến hóa đến chữa trị thế giới này thiếu tổn hại bộ phận nay thế giới này xem như ổn định cả ba đại lục bên kia tuyển định nhân là quý vô cùng thời chi khoảnh có bọn họ ở cũng đừng lo nhiều lắm lúc này nhường thời khinh khinh bọn họ tới nơi này là bởi vì bọn họ nhiệm vụ đã kết thúc nay đó là trùng kiến thời không tứ lúc thời không tư trăm phế lợi hưng như thế nào phát triển bọn họ cũng chỉ có thể sờ soạn đến khả các thời không duy tự đã c ứ c không thể đợi nghe minh bạch lê thu phụ thân trong lời nói thời khinh khinh cũng coi như minh bạch nàng xoa bốc cảm nhìn xem ở đây nhân đạo đã có thể chúng ta điểm này nhân thủ cũng không đủ đi hơn nữa quản lý nhân viên liền làm hảo quản lý sự tình nếu song phương cầm l ấ y đến khẳng định hội lộn xộn thời chi hành tỏ vẻ đồng ý Hắn còn không biết công tác phương thức là cái gì nhưng loại này này nọ trong lúc nhất thời rất khó làm cho người ta lập tức nhận vẫn là nhân nhiều điểm nhi hảo nhân nhiều lực lượng đại phụ thân của lê thu nói nay đã có tuyển định bộ phận thành viên có không như các ngươi giống nhau thành công liền xem bọn hắn tạo hóa thời khinh khinh đợi nhân tỏ vẻ tò mò phụ thân của lê thu vây tay tương quan ánh giống đủ số theo bàn thoáng hiện cũng xuất hiện tên của bọn họ theo này tên giữa bọn họ thấy được tối loé sáng vài cái quy vô thời chi khoảnh minh nhan thời khinh khinh cùng lê thu là ở tràng lý nữ h à i tử xem những người đó ở những kia trong thế giới biểu hiện thực có hứng thú xem đồng thời còn đang suy nghĩ chính mình khổ bức khi còn sống thời khinh khinh cùng lê thu bà tức lượng đối diện cười nguyên lai cuộc sống này chỉ tiểu yêu tinh không chỉ là đối với các nàng lưỡng xuống tay còn có người khác nha quý mặc nôn đi đến thời khinh khinh phía sau nắm ở nàng thắt lưng hôn ở nàng đ ỉ n h đầu mâu chung là nùng mất mặt yêu say đắm cả đời này còn chưa đủ tưởng nắm tay ngươi thật dài thật lâu h c b lp l u đòi ổ